Trường sinh chương 459 Mất bò mới lo làm chuồng Cách làm của ngô vũ sinh khiến cho trường sinh cảm thấy vui mừng Tổn thất cực lớn của hộ bộ đã không cách nào vãn hồi Nhưng không thể vì vậy mà vò đã mẻ lại sức Nên có biện pháp bổ cứu vẫn phải làm Có thể cứu vãn một chút là được một chút Có một chút trung quỳ so với không có gì là tốt hơn Trước đây, Trường Sinh Một Mực không hy vọng Triều Thần biết rõ Hắn cùng với Ngô Vũ Sinh đi lại rất gần Nhưng tới lúc này, hắn đã không cần thiết như vậy Trực tiếp, chờ ở góc hành lang sau khi Thượng Triều Cùng với Ngô Vũ Sinh thấp giọng trò chuyện Hắn rời khỏi Triều Đình đã có một đoạn thời gian Trong lúc này, Một Mực là do Ngô Vũ Sinh Dùng hộ bộ tả thị lang thân phận chủ chính hộ bộ Vì vậy, Ngô Vũ Sinh so với hắn hiểu rõ hơn Tình hình của hộ bộ gần đây Trường sinh cũng không đi vòng Trực tiếp nói vào vấn đề chính Cần bao nhiêu tiền bạc Mới có thể vượt qua cửa ái khó trước mắt Cơ hội luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị Ngô vụ sinh đoán được trường sinh nhất định Sẽ gọi mình Cũng nhất định sẽ hỏi ý kiến về vấn đề này Vì vậy Tối hôm qua Suốt đêm Cắt tỉa hộ bộ các ty tài chính cần thiết Trường sinh lần này hỏi Lập tức mở miệng đáp Hồi bẩm vương gia Trải qua ti chức đại khái tính toán Nghĩ muốn duy trì đến năm nay Thu hoạch vụ thu thuế Vào trong quốc hố Ít nhất cần bạc trắng Một ức 3.000 vạn lượng Hả? Ngô Vũ Sinh nói số lượng Vượt xa dự tính của trường sinh Trường sinh kinh ngạc Tợ hồ cũng trong dữ liệu của Ngô Vũ Sinh Sau đó hắn liền thấp dọng nói ra Một ức 3.000 vạn lượng Chỉ có thể bảo chứng Cơ bản quân bị Cùng với cần thiết để cứu trợ thiên tai Còn không bao quát bổng lộc Của các cấp quan viên Với phí tổn đắp bờ Hạ mưa thời tiết Người xác định tính toán không sai Trường sinh mở miệng xác nhận Hắn đã từng chủ chính hộ bộ Dưới cái nhìn của hắn Ngô vụ sinh nói số lượng hơi nhiều Đã xác định Ngô vụ sinh cần đầu Vương gia Ngài không để ý tới một điểm Hộ bộ 700.200 lượng bạc bị gian nhân đánh cắp Nhiều ngân lượng như vậy chảy vào dân gian Tất sẽ dẫn tới lương thực giá tăng vọt Nghe được ngôn ngữ của ngũ vũ sinh Trường sinh chậm dãi gật đầu ngô vũ sinh nói xác thực có đạo lý Trước đó Hắn không để mắt tới đại lượng tiền bạc Chảy vào dân gian Sẽ dẫn tới lương thực tràn giá Thấy trường sinh sắc mặt ngừng trọng Ngũ vũ sinh mặt lộ vẻ xấu hổ Tì chức vô năng Không thể vì chủ phân yêu Vì quân phân yêu cùng với vì chủ phân yêu Mặc dù chỉ sai một chữ Ý vị của nó lại hoàn toàn bất đồng Ngủ vô sinh những lời này Đánh đồng với việc xem trường sinh là chủ Những lời này mặc dù cách cục không cao Lại tràn đầy Mang ơn đội nghĩa trường sinh một đường dìu dắt Phe phái Thứ này từ xước đến nay Một mực tồn tại Thuộc hạ nhận được thượng cấp dìu dắt Nhất định sẽ cảm niệm tại tâm Đây cũng là nhân chi thường tình Tất nhiên cũng không thể Đối với thượng cấp dìu dắt Chiều cố chính mình mà không cảm kích Mà lại đi cảm kích những kẻ Chèn ép sa lánh bản thân Người một cái hô bộ thị Lang Không lên phòng chính không vào kiểu khanh Có thể làm được sự tình Rất có hạn Trường sinh thuận miệng nói ra Vương gia, cố vô sinh cảm khái cúi đầu Hắn là người thông minh Trường sinh cũng là người thông minh Có chút thời điểm Nói cũng không cần chọc xuyên qua Chỉ nghe ngoài lời là đủ rồi Trường sinh đã nói những lời này Kế tiếp nhất định Sẽ vì hắn tranh thủ chức hộ bộ thượng thư 9 triệu lượng trong vòng 10 ngày liền có thể vào khố Trong đó 5 triệu lượng Cho quyền nội vụ phủ Trường sinh chính xác nói ra Trong khoảng thời gian này Tận lực giảm bớt chi tiêu Nhanh nhất một tháng Ngân lượng sau đó liền rẽ lần lượt đưa tới Nghe được lời của trường sinh Ngô Vũ Sinh nghiêm trọng gần đầu Hắn mặc dù không biết trường sinh từ chỗ nào kiếm ra tiền Lại biết rõ những số tiền này Được đến cũng không dễ dàng Canh giờ thượng Triều đã trải qua Nhưng mọi người cũng không chờ được hoàng thượng Chỉ chờ tới khi chú công công chuyển chỉ Hoàng thượng có chỉ Hôm nay đỉnh chiều Hoàng thượng hôm nay không thượng chiều Cũng trong dự liệu của bách quan Nghe được chú Công Công truyền chỉ Liền riêng phần mình thối lui Thấy chú Công Công hướng bản thân vẫy tay Trường sinh liền đi tới Đợi trường sinh tới gần Chú Công Công thấp giọng nói ra Vương ra Hoàng thượng nói Nếu như ngày sáng nay thượng chiều Liền xin ngài hướng hậu điện nói chuyện Trường sinh gật đầu Rồi xoay người hướng dân khai Cùng ngô Vũ sinh khoát tay Ý bà bọn hắn đi về trước Sau đó cùng chú Công Công cùng nhau hướng hậu điện Chú Công Công một đêm không ngủ Có nhiều quẻ hoài Nhưng đột nhiên gặp đại biến Hoàng thượng không mở miệng Hàn cũng không dám thay ca Hoàng thượng thế nào? Trường sinh thông miệng hỏi Tối hôm qua thức tỉnh vài lần Hôm nay tinh thần không được tốt Chú Công Công thấp giọng nói ra Nô Tài vốn định truyền thái y đến đây Nhưng lại bị Hoàng thượng quát bảo ngừng lại Trường sinh nhẹ gần đầu Bởi vì cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Hoàng thượng vốn đang nghi, trải qua biến cố, sợ là ai cũng không dám tin tưởng. Đi tới hậu điện, Hoàng thượng ngượng trông lấy đứng dậy, ngồi ở trên sường cùng trường sinh tán gẫu trò chuyện. Kỳ thực, Hoàng thượng hôm nay triệu kiến cũng chỉ là muốn biết kế tiếp phải làm gì. Nhưng lời này Hoàng thượng tự nhiên không tiện hỏi, chỉ có thể để cho trường sinh chủ động nói. Hoàng thượng tinh thần ở ngoài, Trừng Sinh cũng không nói nhảm, ý giản nguồn lực. 1. Trừng thiện tiến đánh Hàn Trung, tình hình chiến đấu thảm liệt. Tân Quân nghiêm trọng rạp quân số, có lòng cùng với Đồng Trần hợp binh một chỗ, trước tiên chiếm lấy Hàn Trung. Thứ hai, ra đi xa Tây Vực, từng ở trung thổ lưu lại một chút sản nghiệp, có thể giải khẩn cấp của Tân Quân. Lúc này, Long Hạo Thiên đang cường công Tây xuyên, trước mắt Không thích hợp hạ chỉ sửa sai Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến Để xem chiến sự Tây Xuyên như thế nào Rồi mới tính toán Thứ ba Bản thân thật vất vả Đem chủ lực của Giặc Hoa dẫn trở về Hoa Quốc Tranh thủ đồng một chút tiên cơ Do nhu cầu Tìm kiếm bảo hộ địa chỉ cấp bách Dương Khai Dương Nhất Thích Huyền Minh Ba người này hôm nay sẽ đi tới Hà Bắc Đạo Tiếp tục tìm kiếm địa chỉ Đầu to sẽ lưu lại trường an để kiếm tiền lương 5 triệu lượng bạc trắng Sẽ trong vòng 5 ngày chuyển tới nội vụ phủ Bản thân lập tức rời kinh Nghĩ cách kiếm tới tiền lương cần thiết sau này Thứ năm Ngô vô sinh có thể làm đại nhập Có thể phủ chính Mắt thấy trường sinh an bài ngay ngắn rõ ràng Hoàng thượng trong lòng liền chắc chắn Chính sự nói xong Trường sinh lập tức đứng dậy cá lui Hoàng thượng thể xác và tinh thần đều mệt Bức tiếc cần nghỉ ngơi. Ra khỏi nội thất. Trường sinh lại phê bình Chu Công Công đám người mấy câu. Chỉ nói bọn họ ủi hoài. Tinh thần không phần chấn. Lập tức đổi thai giám khác tới hầu hạ hoàng thượng. Mặc dù nhận lấy phê bình của trường sinh. Đám người Chu Công Công lòng tràn đầy cặp kích. Hoàng thượng lúc này chưa tình hồn. Mất hồn mất vía. Đâu còn quản được bọn hắn. Có mệt mỏi hay không. Mà bọn họ cũng không dám bình thường thay ca. Vạn nhất. Khiến cho hoàng tượng không vui Tùy thời có khả năng đầu thân phân biệt Ra khỏi hậu điện Trường sinh lại hướng Liễu Thiên Lâm đám người Khai báo mấy câu Mệnh cho bọn họ đem tất cả từ khích cao thủ Của Vũ Lâm Quân toàn bộ đều đến Ngày đêm túc trực nghiêm mật bảo hộ hoàng tượng Theo lý thuyết Trường sinh là không có quyền lực chỉ huy Vũ Lâm Quân Nhưng đám người Liễu Thiên Lâm Rất cảm kích những lời nói chuyện của hắn lúc này Bởi vì bọn họ rốt cuộc Có thể mượn lấy việc này Để từ trong nội viện Tăng thêm trọng lượng Như vậy Hoàng thượng liếm biết rõ bọn họ Một mực thủ ở ngoài điện Cũng không đi xa Đối với mệnh lệnh của trường sinh Đám người liễu thiên lâm Cũng không lần tiếng xác nhận Bởi vì nếu như trịnh trọng xác nhận Liền ngang với việc trường sinh Đang điều động vũ Lâm quân Sẽ làm cho hoàng thượng đa tâm sinh nghi Vì vậy Bọn họ trả lời chính là Vương gia yên tâm Nơi đây giao cho chúng ta Trả lời như vậy Liền không tính là chính thức lĩnh mệnh Người tâm trí không đủ dùng Không thể làm quan Coi như là trở thành quan Ba ngày không đến cũng phải bị miễn chức Bởi vì cái gọi là Đức không xứng vị Tất có tài hưởng Tâm trí nếu như không xứng vị Tài hưởng sẽ đến nhanh hơn Trở lại vương phủ Tam tỉnh lộc bộ Cùng với các đại Nha ti đường quan Hầu như toàn bỡ đi tới Trường đình ra tay vạ lớn như vậy Bọn họ bước thiết muốn biết Hoàng thượng kế tiếp sẽ làm gì Nhưng Hoàng thượng trước mắt Ai cũng không muốn trông thấy Bọn họ chỉ có thể tới bài kiến trường sinh Đã đầy đủ lễ nghi Cũng có thể tham thính một chút tin tức Trường sinh mặc dù nóng lòng khởi hành xuôi nam Lại cũng chỉ nhẫn lại tính tình Lần lượt tiếp kiến các bộ quan viên Lấy động viên làm chủ Dùng phê bình làm phụ Đã muốn động viên bọn họ An tâm ban sai Lại để cho bọn họ biết rằng Bản thân cũng có địa phương không làm tốt Tiếp kiến từng cái kỳ thực cũng không tốt Dễ dàng bị người hoài nghi Có phải hay không cùng những quan viên này Có tư giao Trong lúc nói chuyện Có phải hay không là có sự tình Không thể gặp người Nhưng cùng một chỗ tiếp kiến cũng không tốt Bởi vì quan sai phân công đều không giống nhau Có chút là quan hệ thượng hạ cấp Cũng không thể ngay trước mặt thuộc hạ Phê bình cấp trên của bọn hắn Để tránh bị người chỉ trích Trường sinh liền dùng một chén trà làm hạn định Uống qua một chén trà Liền không hề thêm nước Trực tiếp bưng trà tiễn khách Chỉ nói bản thân nóng lòng Vì triều đình gom góp ngân lượng Không có thời gian của bọn họ nhiều lời Tam tỉnh lục bộ Cùng các đại nhà ti đều có phí dụng Xử lý công vụ của mình Dù sao Lời nói hắn đã nói Còn dư lại để cho người ta nhìn xem mà làm Chính là cố gắng đạt tới nhanh chóng tiết kiến nhiều quan viên như vậy Cũng phải tới giữa trưa Ngô vũ sinh nguyên bản không có tới vương phủ Lại gần sát giữa trưa mới chạy tới Hắn đã nhận được thánh chỉ Từ hộ bộ tả thị lang Trực tiếp thăng nhiệm hộ bộ thượng thư Hộ bộ thị lang là chính tư phẩm Hộ bộ thượng thư là chính tác phẩm Chính giữa còn có tổng tam phẩm. Từ hộ bộ thị Lang thăng nhiệm hộ bộ thượng thư thuộc về vượt cấp tấn thăng đặc biệt đề bản. Ngô vụ sinh tự nhiên biết rõ bản thân thăng nhiệm hộ bộ thượng thư là do trường sinh đại lực tiến cử. Nhưng hắn lần này tới cũng không phải là hướng trường sinh nói lời cảm tạ mà là đến đây xin chỉ thị hai phần công văn. Một phần là triều đình thu thêm đông lương có chút châu cuộn Mùa đông lương thực đã thu tới đây Hắn đến đây xin chỉ thị trường sinh Sử trí như thế nào chút lương thực này Còn có một việc Là Hàng Châu Phủ Khố Còn có hai vạn gánh lương thực dự trữ Trước mắt Lễ Châu cách Hàng Châu khá gần Đang gặp tài họa Mà đồng trần thống lĩnh Tân Quân Lương Thảo cũng đã khô kiệt Hàng Châu hai vạn gánh lương thực dự trữ này xử trí như thế nào Ngô Vũ Sinh Là chân chính hộ bộ thượng thư Trường sinh lúc này chỉ là quyền hộ bộ thượng thư Theo lý thuyết Loại chuyện này ngô vũ sinh hoàn toàn có thể tự xử trí Nhưng hắn vẫn lựa chọn tới xin chỉ thị Trường sinh cũng biết Ngô vũ sinh tại sao lại muốn tới xin chỉ thị Bởi vì ngô vũ sinh nghĩ muốn thông qua Cách hắn xử trí hai chuyện này Phán đán ra được Nội tâm chân thực của hắn đang có suy nghĩ như thế nào Trường sinh suy nghĩ thật lâu Cuối cùng đối với hai phần công văn này tiến hành phê duyệt. Lương thực mùa đông đã thu lên, một chút không lưu, toàn bộ trả về cho bách tính. Hàng châu hai vạn gánh lương thực kia khẩn cấp phát cho đồng trần. Ngô Vũ Sinh thuận lợi, thông qua cách xử trí của trường sinh hiểu rõ thái độ của hắn. Có thể bảo toàn bách tính thì tận lực bảo toàn bách tính. Vạn nhất chỉ còn một chén canh nhưng có hai miệng đang chờ. Vậy cũng chỉ có thể đút cho binh sĩ đang đánh trận Trường sinh làm ra quyết định như vậy Kỳ thực cũng không dễ dàng Phạm là sự tình Dù sao cũng phải chọn lấy Hoặc là bỏ đi Mà Ngô Vũ Sinh sở dĩ không rõ lấy việc Nếu như lương thảo không đủ Trước tiền cho bách tính Hay là cho binh sĩ Chính là bởi vì vấn đề như vậy Trường sinh một khi chính diện trả lời Cũng sẽ bị người chỉ trích không yêu quý dân chúng Lúc này Thông qua phương pháp thử, biết được trường sinh dưới tình huống vạn bất đắc sĩ sẽ trọng điệp cái nào hơn. Kế tiếp, hắn sẽ dựa theo ý tưởng của trường sinh mà thực hành. Hắn là hồ bộ thượng thư, bản thân phải chịu trách nhiệm. Đừng có thể khiến cho trường sinh đã chịu đủ chỉ trích lại phải vác thêm bêu danh. Ngô Vũ Sinh biết trường sinh việc vặt cuốn thân cũng không chiếm dụng nhiều thời gian của hắn. Khức từ lời mời của trường sinh lưu lại ăn cơm. Rồi cáo tử rời đi Trường sinh chương 460 Cảm triệu muốn mời Lúc cầm trưa 5 người tụ cùng một chỗ Trường sinh lấy ra long mạch Diễn giải đồ phổ Giao cho dương khai Mệnh cho hắn cùng dư nhất thích quyền mình đi trước tới Hà Bắc Đạo, tiến vào Đông Bắc rừng rậm tiến hành tìm kiếm. Bởi vì nữ tử hóa sinh địa chi không nên nào xác nhận đám người dương khai thân phận cùng với động cơ, rất có thể sẽ đối với đám người dương khai phát động cung kích. Để đảm bảo cho ba người an toàn, trường sinh mệnh cho ba người chỉ là tiến hành đại khái tìm kiếm. Nếu như đến được địa điểm hư hư thực thực hoặc là nhìn thấy nhân vật khả nghi Liền không gấp tiếp xúc Mà là ở thời gian ngắn nhất Dùng linh khí tín vật Chuyển tin cho hắn Chờ hắn xử lý chuyện trước mắt Sẽ tranh thủ qua tự mình xử lý Vâng ra Ta đây Thế còn ta thì thế nào Đại đầu bưng bắt cơm nhìn về phía trường sinh Trường sinh nói Người mau chóng đem tất cả sản nghiệp Xử lý sạch Lưu lại một triệu lượng để tự sử dụng Còn dư lại ngân lượng Toàn bộ giao cho hộ bộ Hồ bộ sẽ thông qua 5 triệu lượng này Giao cho nội vụ phủ Sau đó thì sao Đại đầu truy vấn Ta đi chỗ nào cùng các người hội hợp Trường sinh suy nghĩ một chút Mở miệng nói Đi Thẩm Châu Ngay ở cái ngoài thành Mà chúng ta cứu lấy được mấy binh lính cũ Của Thẩm Châu Ta lần này xuôi nam Phải đi qua hai địa phương Trước tiên đi tới Nga Sơn Thái Bình Quan Sau đó Còn phải đi một chuyến thư châu Đại khái tính toán Đi tới thẩm châu nhanh nhất Cũng phải mất tới 7 ngày Trong 7 ngày Người cố gắng chạy tới thẩm châu ngoài thành là được rồi Được Thời gian là kịp Đại đầu cúi đầu bữa cơm ăn Người cũng không cần quá gấp gáp Trường sinh nói Ta nói 7 ngày là ở tình huống thuận lợi nhất Trên đường nếu như gặp phải một chút tình huống 7 ngày liền không đủ Trong vòng 10 ngày Người có thể tranh thủ qua là được Yên tâm đi Ta có bạch cô nương Đi chỗ nào cũng nhanh Đại đầu nói ra Trường sinh lại quay đầu nhìn về phía ba người dương khai Các người rời khỏi trường An Sau đó thuận đường Đi một chuyến doanh châu Chúng ta tại đó còn có một chiếc thuyền Trên thuyền chủ yếu là lương thực đồ ăn Các người trực tiếp thông báo cho doanh châu phủ nhà Để cho bọn họ tiếp lấy Đem đội thuyền bán đi Dùng lương thực trên thuyền để mở cháo, cứu tế cho dân đói xuyên nam. Trường sinh nói tới chỗ này hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói. Doanh châu là con đường ở Hã Bắc Đạo mà nhiều châu phải xuyên nam. Giả Hoàng thượng trước đây, Tăng Thu, Đông Lương chủ yếu là ở Hà Bắc Đạo. Các người thông báo cho doanh châu quan phủ ngăn dân đói xuyên nam, để cho dân đói sau khi ăn xong lương khô trở lại nguyên quán. Ở nguyên quán châu huyện Lĩnh lại Đông Lương Mà trước đó bị triều đình thu lấy Ba người gật đầu Đúng rồi Ta trước đây ở trên biển Hứa hẹn với chủ thuyền cùng với người trèo thuyền Tăng gấp đôi tiền công Trường sinh nói Chuyện này các người cũng chờ quên Chủ thuyền cùng người trèo thuyền Toàn bộ cấp cho gấp đôi thủ lao Bọn họ theo chúng ta kiểu tử nhất sinh Không thể bạc đãi bọn họ Vâng Dương khai gật đầu Trường sinh lại nói Còn có, Hà Bắc Đạo có nhiều sơn tặc thổ phỉ. Những thuyền này, phần lớn lại là người phương Nam. Mang theo bạc, 2.000 nghìn dặm trở lại quê hương, rất dễ dàng gặp tai kiếp bị cướp. Để cho Doanh Châu phái ra quan binh dọc đường hộ tống, bảo đảm bọn họ có thể an toàn trở lại quê hương. Vương ra, chút chuyện nhỏ, lông gà vỏ tỏi này, ngài lên để. Không chờ đại đầu nói xong, trường sinh liền khoát tay nói. Đối với chúng ta đến nói là chuyện nhỏ, đối với bọn họ thế nhưng là đại sự. Còn có, nhớ nhắc nhở quan binh hộ tống, ai dám trên đường bắt chẹt người trèo thuyền để lấy tiền tài, hết thảy đều chém đầu. Trường sinh nói xong, đám người dân khai ngược đầu lần nữa. Bọn họ theo trường sinh thời gian cũng không ngắn, đối với tính nết của trường sinh cũng có nhiều hiểu rõ. Trường sinh mỗi lần bàn giao sự tình đều nói vô cùng kỹ càng Đây thật ra là thói quen rất tốt Có thể tránh cho bản thân Vì bàn giao không rõ ràng Dẫn tới hiểu lầm cùng sai lầm Duy nhất không được hoàn mỹ Chính là nói chuyện quá nhiều lộ ra không đủ thâm trầm Chẳng qua Trường sinh cũng không truy cầu thâm trầm Chúng nhân theo hắn lâu như vậy Liền chưa tới qua Hắn giả bộ kiểu cách Trang bức hù người Chính sự nói xong Trường sinh bưng chén ăn cơm Lúc ăn cơm cũng không chuyên tâm Hoàng thượng bị kiếp nạn này Trong thời gian ngắn Khẳng định tâm thần có chút không tập trung Khẩn trương thấp thỏ Bản thân lần này xuyên nam Làm xong sự tình Sau đó sẽ trực tiếp chạy tới Hà Bắc Đạo Sẽ không phản hồi Trường An Hoàng thượng phục hồi lại tinh thần Sau đó không thấy được bản thân Trong lòng khẳng định không an tâm Nghĩ đến đây Lên mệnh cho đại đầu Trước khi rời đi Trường An Tiến cung gặp mặt Hoàng thượng Đem hướng đi tiếp theo của mình Cùng với chúng nhân cáo chi cho hoàng thượng Để cho hoàng thượng Cảm thấy tâm lý nắm chắc Cách làm này Giống như hài tử khi xuất môn Cần phải cùng đại nhân chào hỏi Cần phải làm cho đại nhân biết rõ Bản thân đi nơi nào Để tránh cho đại nhân lo lắng không cần tiếp Sau khi ăn xong Trường sinh lập tức chỉnh đốn khởi hành Trừ chu ít lương khổ Có mang theo không ít quả tặng Những lễ vật này Đều là các bộ quan viên buổi sáng tới bái phỏng lúc mang đến. Lần này hắn muốn chạy tới Nga Sơn thấy Thái Bình Đạo Nhân. Làm người phải hiểu được quy củ. Đi tới nhà của người khác làm khách. Tận lực đừng đi tay không. Đóng người đầu to đi theo trường sinh phía sau. Đưa trường sinh xuất môn. Trường sinh sau khi lên ngựa lại nghĩ tới một chuyện. Mệnh cho đại đầu chạy trở về. Lấy tới một kiện ngọc như ý mà hoàng thượng trước đó đã ban thưởng. Sau đó quán chú linh khí giao cho đại đầu Thời điểm thấy hoàng thượng Đem Ngọc Như Ý giao cho hắn Nói với hoàng thượng Nếu như gặp phải nguy hiểm Liền đánh nát Ngọc Như Ý Ta sẽ có cảm giác Không quản thân ở chỗ nào Đang làm cái gì Đều sẽ lập tức hồi viện cứu giá Vương gia lo sự an toàn Đầu to bội phục sát đất Trường sinh cũng không nhiều trì hoãn trở mình lên ngựa Dưới cái nhìn chăm chú của đám người đầu to Liền cưỡi ngựa rời đi Ở trong thành không tiện Dục ngựa chạy như điên Sau khi rời khỏi Trường An Trường Sinh mới bắt đầu dung dây cương giả tốc Quan đạo xuôi Nam có mấy đầu Trong đó Có một đầu chính là đi thông Hán Trung Phân biệt nhiều ngày Trường Sinh rất là tưởng niệm trương mặt Nhưng tới chỗ ngã bà Lại không lựa chọn quan đạo Đi hướng Hán Trung Bởi vì không phải là tiện đường Sẽ chỉ hoãn thêm mấy ngày Buổi chiều trên quan đạo, người qua đường rất nhiều Trong đó không thiếu người cưỡi ngựa, cưỡi lửa Trường sinh cưỡi hát công tử tuyệt trần mà đi Xung quanh đều là tiếng mắng một mảnh Chỉ nói hắn cưỡi nhanh như vậy là chạy đi đầu thai Hoặc là tiểu nói hắn vội vàng để về chịu tan Trường sinh nghe được người qua đường thấp dọng trời rùa Nhưng không cùng bọn họ tranh cãi Dù sao, hát công tử nhanh như tên bắn mà vụt qua Mang theo bụi mù khiến cho người ta bị sặc Chẳng qua Hắn cũng biết Sặc tới người qua đường Không phải là nguyên nhân chủ yếu mà người qua đường mặc hắn Người qua đường mặc hắn Chủ yếu là đố kỵ hắn Dây hàng có bảo mã lương câu Dù sao Cùng với hắc công tử so sánh Lừa ngựa mà bọn họ cưỡi Lộ ra vụng về mà tầm thường Đã có đồ vật tốt Mà người khác không có Cần phải làm tốt tâm lý, chuẩn bị bị mắng. Thời điểm đi đường, trường sinh cũng sầu muộn. Làm sao tới Thái Bình Quan cùng Thái Bình Đạo Nhân mở miệng. Miết bảo là một kiện linh vật có thể nhìn thấu bảo tàng dưới đất. Liên quan tới tiền bạc nhất định phải thận trọng. Một khi xử lý không tốt, dẫn dễ dàng dẫn tới hiểu lầm. Nhất là bản thân đã từng đáp ứng giúp nhân gia vượt qua thiền kiếp. Thời điểm này tới cửa, đòi hỏi đồ yêu thích của người ta, liền có nghi kỵ, hiệp ân đầu báo. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định chú ý, cũng đừng che che dâu giấu trực tiếp lời ngay nói thật. Phải tin tưởng tâm trí cùng lòng dạ của Thái Bình Đạo Nhân. Cần phải biết rõ, bất luận che lớp cùng đi vòng nào, bản chất đều là đối với tâm trí của đối phương không có tiến nhiệm, lo lắng đối phương không thể hiểu chính xác. Huyện Nga Sơn nằm ở Nghiệp Châu, cách Trường An rất xa. Trường sinh rục gỡ lao nhanh, đêm tối đi khắp, một mực chạy tới ngày kế tiếp rạng sáng mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát lại lần nữa lên đường. Đến quá nửa đêm giờ xỉu, mấy ở một chỗ bờ sông nhỏ ngừng lại. Nơi này đã là khu vực Nghiệp Châu, cách Nga Sơn không đủ 600 rằm. Trường sinh xuống ngựa đi vệ sinh, rửa tay mặt. Sau đó ngồi ở bên cạnh bờ, ăn lương khô. Hác công tử sở dĩ có thể ngựa không rừng vó chạy nhanh một đoạn đường dài, chính là bởi vì trong cơ thể nó có thi độc. Dưới tác dụng của thi độc, hác công tử không dễ dàng khô nóng ra mồ hôi. Nhưng nó dù sao cũng là vật còn sống. Chạy thời gian dài, nhiệt độ cơ thể vẫn sẽ tăng lên. Trường sinh ăn lương khô, hác công tử liền đi trong bờ sông, mượn nước sông lạnh như băng để giảm nhiệt. Ăn qua lương khô, trường sinh lấy ra họa phù hộp gỗ do Lý Trung Dung chế tạo. Lấy ra phù chỉ bên trong, từng cái đóng dấu pháp ấn. Hắn cầm lấy hộp phù sau đó một mực, mực không có rút ra, mà họa phù cũng không có đóng thêm pháp ấn. Phù chú khi đó sẽ không có hiệu quả. Nhưng vào lúc này, ở rừng cây Hạ Du xuất hiện một cái bóng đen. Thời điểm phát hiện bóng đen, trường sinh cũng nghe được âm thanh kỳ quái. Vừa lần tiếng lại có chút hãi người Lúc này là đêm khuya Đổi thành người khác Tất nhiên sẽ vong hồn đại bạo Nhưng trưởng sinh tuyệt không sợ hãi Kỳ thực hắn cũng không thấy rõ Trong rừng cây bóng đen kia là cái gì Nhưng hắn vẫn biết rõ Không quản bóng đen phát ra âm thanh là cái gì Đều không phải là đối thủ của mình Không bao lâu Bóng đen đi ra rừng cây Không phải là hai đùi đi đường Mà là tay chân cùng sử dụng Cùng lúc đó, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Đến được lúc này, trường sinh đã có thể thấy rõ được hình dáng của bóng đen. Đó là một người quần áo làm lũ, là dân đói người như que củi. Đã đói tới mức đi không được, chỉ có thể bỏ. Phát ra quái thanh, chính là do đói quá, dẫn tới thống khổ riêng gì. Thấy rõ người đến là dân đói, không chờ đối phương tới gần. Trường sinh liền từ trong ba quần áo Lấy ra hai cái bánh ném tới Bởi vì đêm tối quá đen Người kia liền không nhìn thấy bánh Trường sinh nâng lên tay trái Thúc dục thuần dương linh khí Ở phía bên trên Liền sinh ra một đoàn hỏa diễm nóng bỏng Hỏa diễm vừa lên Xung quanh tức thì sáng như ban ngày Đổi thay người khác Nhìn thấy tình huống quỷ dị như vậy Tất nhiên sẽ cho rằng gặp yêu tà quỷ mị Không tránh khỏi bị sợ tè ra quần Thế nhưng dân đói, đói tới mức tàn nhẫn. Hoàn toàn không biết tới sợ hãi. Nhờ ánh lửa, chứng kiến ở chỗ gần có hai cái bánh. Vừa lan vừa bò chạy tới, bắt lấy vào tay, điên cuồng cắn nhai. Trường sinh thu hồi linh khí, thở dài. Người nào đói thật sự, sự tình gì tàn nhẫn đều có thể làm được. Liền yêu ta quỷ mị cũng không sợ, tự nhiên cũng không sợ triều đình cùng quan phủ. Cần phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Cho triều đình chủ tiền Dân chúng đã lâm vào cảnh Bụng ăn không no Nếu như lại trên người bọn họ thu thập quân lương Chỉ có thể dồn ép mách tính tạo phản Trường sinh đem hộp phù chú trong tay Toàn bộ đóng dấu pháp ấn Một lần nữa quy nạp Vào cánh tay trái Tên dân đói kia ăn qua đồ vật Khôi phục lại một chút thần trí Quỷ trên mặt đất hướng trường sinh dập đầu Hắn thật sự đem trường sinh coi như thần quỷ Vừa dập đầu, đồng thời trong miệng, phát ra những lời vô vị. Trường sinh thẳng thân đứng dậy, lấy ra một khối bạc vụn ném cho hắn. Cầm lấy, mua một chút thức ăn. Ngay ở thời điểm dân đói tiếp nhận bạc, thiên ân vạn tạ, trường sinh đột nhiên cảm giác trong lòng dùng mình, có người đang sử dụng linh khí tín vật triệu hoàn hắn. Trường sinh có bản lĩnh, đã gặp qua là không quen được. chúc chắc thâm ảo bí tịch võ công, Hắn đều có thể ghi nhớ trong lòng. Tự nhiên sẽ không quên bản thân đưa ra bao nhiêu linh khí tin vật. Hắn đưa ra mà đối phương chưa sử dụng tổng cộng có 7 kiện. Trương mặt trong tay có một cái châm cải tóc. Vũ Điển chân Cung trong tay có một cây lược gỗ. Thái Bình Đạo Trưởng trong tay có một nhánh cây. Dương Khai Dư Nhất Thích Quyền Minh có hai khối linh khí mộc bản. Trần Lột Thu có một căn nhánh cây. Còn có Chính là Ngọc Như Ý Mà hôm qua hắn ủy thác đại đầu chuyển giao cho Hoàng Thượng Lần này Linh khí cảm ứng Là đến từ phương hướng Tây Nam Ngoài 600 dặm Chỗ đó Chính là Thái Bình Quan Giờ khắc này Trường sinh tâm tình thật tốt Lúc này Hắn đang phát sâu Tới cửa cầu vật Quá mức mạo muội Chưa từng nghĩ tới Thái Bình Đạo Nhân Vậy mà đốt cháy Linh khí tín vật Cảm chịu muốn mời Thật sự là muốn ăn cá lại có đầu bốn chân chạy tới. Nghĩ đến đây, lập tức cầm lấy bao phục, hô hách công tử lên bờ, rồi trở mình mà lên lao nhanh xuôi nam. Chương sinh, chương 461. Giải vây cứu cấp Lúc này chính là giờ sử quá nửa đêm Bên trong đồng ruộng Không có người đi đường Không lo kinh thế hại tục Sau khi khởi hành Trường sinh liền đem tự thân linh khí Cùng với hát công tử lẫn nhau liền thông Không hề ở trên đường chạy nhanh Mà là từ sơn dã lăng không chạy như bay trực sinh là cư sơn tu vi Một lần rơi xuống đất mận lực Có thể bay tới hai dặng Cùng hắc công tử khí tức lên thông, hắc công tử một lần nhảy lên có thể di động tới hai dặm. Nhưng hắc công tử cũng không có thói quen lơ lửng nhảy lên. Sau khi nhảy lên, bốn vó liền làm ra hình dáng chạy nhanh. Kỳ thực, nó nhảy lên sau đó, chạy hay không cũng vẫn hay dặm. Chỉ là đột nhiên lăng không, thói quen khó sửa đổi, không quá thích ứng. Trường sinh sở dĩ vội vàng. Chủ yếu là lo lắng bỏ lỡ đại sự Của Thái Bình Đạo Nhân Hắn mặc dù đã tấn thân tử khí Nhưng hắn cùng với người luyện khí bình thường Không quá đồng giả Hỗn nguyên thần công Có thể tự hành tụ khí Hơn nữa hắn chính là người thiên mệnh Sau khi tấn thân tử khí Cũng không có thiên lôi ra thân Bởi vì bản thân không sống với người thường Hắn liền không biết Người khác độ kiếp là như thế nào Hơn nữa Thái Bình Đạo Nhân còn là dị loại Hắn không xác định Thái Bình Đạo Nhân có thể hay không Tự hành khống chế độ kiếp, nhập tử Thái Bình Đạo Nhân trước đây Đã nhiều lần bị độ kiếp thiên lôi Hủy đi tu vi Nếu lần này đi trễ Chỉ sợ sẽ bị thiên lôi đánh về nguyên hình Đi đường là 600 dặm Đi thẳng tắp Liền 300 dặm cũng không đến Tăng thêm cả người lẫn ngựa lăng không bay tới Chưa tới nửa canh giờ Trường sinh liền chạy tới Ngoại thành Thái Bình Sơn Ở Nga Sơn huyện Thái Bình Sơn là nằm ở Chân núi phía Bắc cách đạo quán chăm trượng Trường sinh ngoài muốn phát hiện ra Bên ngoài đạo quán có không ít ngựa mấy đầu trường sinh còn tưởng rằng Đạo quán có khách nhân tới Nhưng theo khoảng cách tới gần Phát hiện ra bên ngoài đạo quán Ngựa cũng không phải là ngựa mà võ nhân cưỡi Mà là chiến mã Có đeo chế thức yên bộ của triều đình. Tình huống này khiến cho trường sinh có nhiều không hiểu. Thái Bình Đạo Nhân là một lão ba ba. Ngày bình thường ít giao du với bên ngoài, rất ít giao tiếp. Tại sao có một đám binh sĩ xuất hiện ở trong đạo quán. Trong lòng nghi ngờ liền chở mình xuống ngựa. Thì xuất ra truy phong quỷ bộ lặng yên tới gần. Tới bên ngoài đạo quán, trường sinh lúc này mới phát hiện. Trên người chiến mã đều có đồ vật. Hạt trước đây đã từng tiến tới gian phòng của Thái Bình Đạo Nhân Đồ vật trở trên lưng chiến mã Có vẻ như đều là ở bên trong đạo quán chuyển ra Lúc này đại môn của đạo quán đã mở ra Bởi vì trời còn chưa sáng Bên trong sân cũng không có ai Trường sinh cất bước mà vào Chỉ thấy cửa phòng ở hướng Tây Sương liền mở ra Lão bà Câm đang ở dưới bếp vội vàng nấu cơm Mà trong phòng bếp còn có một tên Trung niên Nam Tử Mặc trang phục giáo ý Đang hùng hùng hổ hổ Giúp việc bếp núc nhóm lửa Ở thời điểm trường sinh âm thầm nghi hoặc Chính phòng phía bắc có người nói chuyện Con rùa già Đừng lề mề nữa Tranh thủ thời gian phun ra đi Thanh âm có chút quen tài Nhưng trường sinh trong khoảng thời gian ngắn Không nhớ nổi chủ nhân của thanh âm này là ai Quân gia Ngài thật sự đã hiểu lầm Nội đan của ta chỉ là linh khí tụ hóa Cũng không có khả năng tầm bảo Thái Bình Đạo Nhân run giọng nói ra Được rồi được rồi Đừng giả bộ Một phòng ký chân dị bảo này của người Là trộm được hay sao Người kia không kiên nhẫn nói Còn có cái tên nhóc bàn tay xò ngón Động một chút là chạy ra Tản đi tiền tài Tiền là ở chỗ nào đến Người này nói xong có người tiếp lời Lão Đông Tây Bớt lừa gạt tả hộ pháp của chúng ta Tranh thổ thời gian đem miết bảo phun ra Không như thế Chúng ta sẽ tự mình động thủ Cái gì mà tà hộ pháp Đại ca của chúng ta hiện tại Thế nhưng là tuyên uy tướng quân Lại có người nói Nghe đến đó Trường sinh chẳng những biết rõ chuyện gì xảy ra Có biết đám người kia là ai Cái thanh âm quen tai Mà hắn nghe được trước đó Chính là của cái bang tà hộ pháp Công tôn thừa uy Thái Bình Đạo Nhân sở dĩ, cảm triệu, muốn mời tới Cũng không phải là do sắp độ kiếp Mà là bị cái bang đám người uy hiếp Đang nguy tại sớm tối Nhưng vào lúc này Giáo Ý Tây Xương đi ra chuyển củi Mắt thấy có người đứng ở trong viện vội vàng rốt đao ra khỏi phỏ Người nào? Các người là người nào? Trường sinh lạnh giọng hỏi ngược lại Chúng ta là triều đình quân gia Người có mẹ nó là người nào? Giáo ý cầm đao tiền lên Ta là đại đường vương giả Trường sinh nhớ mày lạnh nhìn tiếng nói chuyện của hai người Kinh động tới trúng nhân trong điện Cửa điện bị người kéo ra Một đám người Tay cầm đao Ẩm Ẩm mà ra Những người đi xa trước Cũng không nhận ra trường sinh Nhưng công tôn thờ uy Đi ra cuối cùng Lại nhận thức hắn Mắt thấy trường sinh đứng ở trong viện Tức thời Dọa tới mức vong hồn đại mạo Công tôn thờ uy trước kia Đã từng tham dự cướp đoạt qua Bí tịch võ công của La Dương Tử Cùng với trường sinh có thủ cũ Hắn cũng biết Trường sinh rất chán ghét hắn Vì vậy khi nhìn thấy trường sinh Trong nháy mắt bản năng nghĩ tới Trường sinh sẽ hướng bọn hắn Thống hạ sát thủ Hắn ngồi ngạc nhiên Công tôn thờ uy phục hồi lại tinh thần Hướng về phía mấy tên dạo ý Đang làm nhiều việc Mù à, thấy anh dũng thân vương còn không quỷ xuống Đánh xong thuộc hạ Bản thân liền đi trước quỳ một gối Tì trước tuyên uy tướng quân công tôn thờ uy Tham kiến vương gia Vương gia thiên tuế thiên thiên tuế Trước khi công tôn thấu uy mở miệng Trường sinh lòng tràn đầy sát cơ Không ai nghĩ tới công tôn thờ uy Vậy mà làm bộ như vậy Tục ngữ nói Ác quyền không đánh vào mặt người cười Đối phương lấy lễ của thuộc hạ tham bái Bản thân cũng không thể cho bọn hắn một đao Không chờ trường sinh mở miệng Công tôn Thầu Y lại gấp gấp nói Khởi bẩm vương ra Chúng ta là phục lệnh của hộ quốc tướng quân Đi ra kiếm quân lương Bên trong đạo quán đạo nhân này Là một con yêu quái nghìn năm Cũng không phải là tam thanh độc đạo Trường sinh co mày cũng không tiếp lời Trước mắt Long họ thiền đang tiền đánh Tây Xuyên Chiều đình không có tiền Tự nhiên cũng không cách nào Cho Long Hạo Thiên phát quần lương Long Hạo Thiên cũng không phải là thiện nam tín nữ Lương Thảo không được Liền chiêu gì cũng có thể nghĩ ra Nơi này cách Tây Xuyên rất gần Đám cái bang chủng nhân Hẳn là nhận được tin tức Vì vậy mới có thể chạy tới cướp đoạt miết bảo Một mực không thấy trường sinh mở miệng Công tôn thầu y liền cười đùa Tí tửng thẳng thân đứng lên Vương ra Nơi thâm sơn cùng cốc như này Ngài làm sao lại chạy tới đây Trường sinh như trước Vẫn không mở miệng Công tôn thờ uy trước đó đã từng nhắc tới miết bảo Thuyết minh hắn cũng biết Thái Bình Đạo Nhân có miết bảo trong người Trước mắt Công tôn thờ uy đám người đã bị triều đình triều an Bản thân thân là thân vương Tự nhiên không thể hướng bọn họ Thống hạ sát thủ Đã như thế không thể giết bọn họ Liệt phải nghĩ biện pháp Bảo toàn Thái Bình Đạo Nhân Mắt thấy trưởng sinh một mực nghiêm mặt Công tôn thấu y liền cẩn thận Từng ly từng tí mà hỏi Vâng ra Ngài nhận thức con rùa già kia Lúc này Thái Bình Đạo Nhân đã ôm tiểu kim bảo Đi tới cửa đan điện Trưởng sinh ngẳng đầu nhìn thấy Thái Bình Đạo Nhân Chuyển hướng công tôn thấu y nói ra Các người rất cần tiền Triều đình cũng cần tiền Trở về nói cho Long Hạo Thiên Những thứ kia ta lấy đi Nghe được lời của trường sinh Công tôn thờ huy như chút được ánh nặng Trường sinh cùng với cái bang có kiểu hổ hắn Ở nơi này tao ngộ Chúng nhân phe mình có thể giữ được tính mạng Đã là không tệ Nào dám cùng hắn tranh đoạt miết bảo Vâng vâng vâng Công tôn thờ huy liên thanh xác nhận Rồi vội vàng thúc dục Giáo ý đi theo mau chóng rời khỏi Tướng quân Cơm nhanh tốt rồi Chúng ta không ở lại ăn à Tên giàu ý giúp việc bếp núc, ngây ngô đặt câu hỏi. Ăn con mẹ ngươi, đi mau. Cung tôn thờ huy lên kích mang đánh. Tiểu Kim Bảo trước đó nhận lấy kinh hãi, mắt thấy có giúp đỡ tới, vội vàng kêu la. Người xấu, cướp đồ vật của chúng ta. Lo lắng Tiểu Kim Bảo nói lung tung gây họa, không đợi hẳn nói xong. Thái Bình Đạo Nhân liền đưa tay bưng kín miệng của hắn. Công Tôn Thổ Uy đám người kinh hoàng khiếp sợ chạy ra đạo quán, vội vàng lên ngựa. Bởi vì chạy quá mau, tài vật ở trên lưng ngựa liền đinh đinh lang nang, rơi xuống đẩy đất. Đợi đến khi đám người Công Tôn Thổ Uy chạy xa, Thái Bình Đạo Nhân mới như chút được ánh nặng, sợ hãi chạy đến bên trường sinh nói lời cảm tạ. Vô lượng thiên tôn, may mà chân nhân kịp thời chạy tới, đuổi đi thiên táng đặc nhân Đạo trưởng, ngài cũng là... Trường sinh vốn muốn nói, ngài cũng là đại động tù vì, các phải ngoại địch Quấy nhiễu, vì sao không phấn khởi phản kháng. Nhưng nói tới bên miệng lại quay trở về. Thái bình đạo nhân tính tình bình thản, không tranh quyền thế, đoán chừng cả đời cũng không cùng người động thủ. Ngài cũng là thượng thanh môn nhân, chúng ta là đồng tông đạo hữu, nói những lời này quả thực là khách khí. Trường sinh tạm thời thay đổi thuyết từ Nguy hiểm thật Nguy hiểm thật Thật sự là một đám ác nhân Thái bình đạo nhân chưa tình hồn Trường sinh nói ra Đạo trưởng Ta sở dĩ không để cho bọn họ trả lại tài vật cướp đi Cũng là để đảm bảo an toàn của ngài Bởi vì cái gọi là Thất phu vô tội Mang ngọc có tội Ta nếu để cho bọn họ trả lại tài vật Ngày sau Bọn họ sợ là sẽ còn lại đến Trân Nhân lo sự chu toàn Thái Bình Đạo Nhân liên tục gật đầu Để cho bọn họ cầm đi là tốt Miễn cho bọn họ thởi khắc như tới Không chờ trường sinh tiếp lời Thái Bình Đạo Nhân liền đi tới trước Nhìn quanh trái phải Liền từ trong lòng bàn tay bức ra một hồng sắc viên trâu Lớn bằng hạt động chân Nhân đây chính là miết bảo gây tai họa Ngài cầm đi Miễn cho nó khiến cho bần Đạo Chọc họa chiêu tai Trường sinh chương 462 do đất tầm bảo Trường sinh chuyến đi này nguyên bản là hướng về phía miết bảo mà đến Nhưng Thái Bình Đạo Nhân lại chủ động đem miết bảo dâng lên Ngược lại khiến cho trường sinh có nhiều lùng túng Thái Bình Đạo Nhân thuần phát nhân hậu Là một cái người thành thật không thể giả được tính toán đồ vật của nó thật sự là có thiếu phúc hậu Thái Bình Đạo Nhân cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì. Thầy hắn chậm chạp không có tiếp lấy, có chút cấp bách. chân Nhân, Ngài mới vừa nói triều đình cũng đang cần tiền bạc. Ta không biết Ngài nói là sự thật, hay là chỉ vì qua loa những ác nhân kia. Bất kể là loại tình hình nào, vật này đều xin Ngài mang đi. Ta một lòng tu hành, không cầu phú quý. Vật này đối với ta không dùng được. Giữ ở bên người, chỉ có thể là cho ta đưa tới tai họa. Nghe được lời của Thái Bình Đạo Nhân, trường sinh liền đưa tay tiếp lấy viên châu hồng sắc kia. Thái Bình Đạo Nhân đều đã nói tới phần này, bản thân từ chối, cũng không phải là khách khí mà là dối trá Nhìn ra được Thái Bình Đạo Nhân là thật tâm muốn đem củ khoai lang phỏng tay này đưa đi, trường sinh tiếp nhận lấy mết bảo. Thái Bình Đạo Nhân liền như chút được ánh nặng, thật sâu thở dài. Trường sinh tay cầm lấy mít bảo nghiêm túc nói Lời nói thật không dối gạt đạo trưởng Hoàng sao chiến loạn khiến cho đại đường nguyên khí đại thường Hàng năm, thời kỳ giáp hạt, các châu huyện đều muốn chết đói rất nhiều Đạo trưởng lần này khẳng khái tặng quà như vậy Sẽ có vô số dân chúng chịu lợi ích Quả thật là đại thiện nhân tâm, vô lượng công đức Trường sinh một phen nói khiến cho Thái Bình Đạo Nhân có chút sợ hãi Liên tục khoát tay Chân nhân quá khen Bần đạo xấu hổ không dám nhận Ta đem vật này giao cho chân nhân Chỉ là vì trừ họa tránh họa Cũng không suy nghĩ nhiều như vậy Đạo trưởng không cần quá khiêm tốn Bất kể là có lòng hay là vô tâm Tích đức làm việc thiện Đều tất có phúc báo Trường sinh nói ra Trường sinh càng nói như vậy Thái bình đạo nhân cảm thấy xấu hổ Vì giảm bớt lung túng Vội vàng nghiêng người đưa tay Bên ngoài rét lạnh, thỉnh chân nhân tiến điện nói chuyện. Trường sinh đưa tay lễ nhượng, sau đó theo Thái Bình Đạo Nhân hướng chính phòng mà đi. Trước khi hai người nói chuyện, Tiểu Kim Bảo đã không chịu nổi lạnh, chạy tới trước lò sưởi ở Tây Sương để sưởi ấm. Thái Bình Đạo Nhân dẫn trường sinh đi hướng chính phòng, quay đầu nhìn về phía Tây Sương, hướng về phía bà lão cầm điếc ở cửa, làm ra thủ thế pha trà. Bởi vì đám người công tôn thờ uy trước đó vơ vét cướp đoạt, bên trong điện có nhiều lộn lộ xộn Thái Bình Đạo Nhân vào điện lập tức bắt đầu chuyển chuyển chỉnh lý. Trường sinh thì thừa cơ vì tượng thần thắp hương. Đây cũng là lễ tiết vốn có khi Đạo Nhân đi tới đạo quán của người khác. Đơn giản trình đốn, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Thái Bình Đạo Nhân lại lần nữa hướng trường sinh trịnh trọng nói tạng. Trường sinh khoát tay rồi mở miệng nói. Đạo trưởng Tài vật trong đạo quán Đã bị những binh phỉ kia cướp sạch không còn Ngài lại đem linh châu thần vật tặng cho triều đình Ngày sau các người sinh sống như thế nào Thái Bình Đạo Nhân lắc đầu nói ra Chân nhân không còn lo lắng Ánh nhân cướp đi Chỉ là vật ở phía ngoài Trong hầm ngầm còn có không thiếu vàng bạc Đầy đủ ba người chúng ta sinh sống qua ngày Nghe Thái Bình Đạo Nhân nói như vậy Trường sinh lúc này mới yên lòng lại Rồi mở miệng hỏi Xin hỏi đạo trưởng Linh châu này sử dụng như thế nào Vật này chỉ cần tùy thân đeo Liền có thể ở trong đêm Giò xét tầm bảo dưới đất Chiến thước dưới đất bên trong và bạc châu ngọc Đều có thể thu hết vào mắt Thái Bình đạo nhân nói tới chỗ này Hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói Nếu như muốn nhìn càng sâu Cần phải vạch phá làn da Khả vào thốn quan xích Ở cánh tay trái Huyết nhục tương thông Sau đó liền có thể thăm dò tới ba trượng Nghe được lời của Thái Bình Đạo Nhân Trường sinh liên tục gật đầu Rồi đem mết bảo Thiếp thân cất giữ Nhưng vào lúc này Lã bà cầm điếc đưa trà vào Tiểu Kim Bảo cũng đi theo bà lão Đi tới chính phòng Đợi bà lão bỏ xuống bát trà Tiểu Kim Bảo lại cùng theo nàng Trở về Tây Sương Trường sinh bưng chả nơi tay thuộc miệng hỏi Đạo trưởng Hách Kim Bảo có nghe lời hay không? Vẫn được, vẫn được Thái Bình Đạo Nhân gật đầu tiếp lời Mặc dù Thái Bình Đạo Nhân miệng đã nói như vậy Trường sinh lại không cho rằng Nó nói lời thật Bởi vì tiểu Kim Bảo Chính là kiên tính hòa thượng chuyển thế Cũng giống như Tiểu Bản Tử Đinh Đại Trung Do Đa Cát Pháp Vương chuyển thế Đều thuộc về Cao Tăng chuyển thế Giống như loại hài đồng Mà do cao tăng chuyển thế Trước khi chỉ nhớ kiếp trước thức tỉnh Đều sẽ vô cùng bất hảo Đạo trưởng vất vả Trường sinh huyền chuyển Nói lời cảm tạ Tục ngữ nói Nhận đuổi thoát của người Liền phải trung nhân chi sự giờ nhất trình nhã pháp tàng Cùng với phục ma thủ ký của Thích Huyền Minh Đều là do kiên tính hòa thượng Lưu lại phật pháp thần thông Đã cầm đồ vật của người ta Nên làm tốt việc cần làm mà người ta giao phó Kỳ thực tiểu Kim bảo nên do hắn chiều cố mấy phải Thái Bình Đạo Nhân thuộc về tạm thay nuôi dưỡng Thái Bình Đạo Nhân khoát tay nói ra Chân nhân nói quá lời Đứa nhỏ này là bần đạo đưa lên núi Hết thảy đều là do duyên pháp sai khiến Thái Bình Đạo Nhân nói cũng không sai Tiểu Kim bảo đích xác là do nó đưa tới Thái Bình Quan Chẳng qua khi đó Thái Bình Đạo Nhân Là muốn nhận Tiểu Kim Bảo làm đồ đệ Ai ngờ Tiểu Kim Bảo Chính là La Hán chuyển thế Tự nhiên không thể nhận làm đồ đệ Mà lập tức chuyển thành Bà vú ôm hài Tử Lãng phí thời gian Trường sinh uống lấy một hớp trà Rồi chuyển chén lên bàn Hải Đồng bất hảo Đạo trưởng ngày bình thường Cũng không cần quá mức cưng chiều Sau này chớ để khiến cho hắn y tiện xuống núi luôn luôn tản ra tiền tài rêu dao khó tránh khỏi tỏ vẻ giàu có rồi gây tai họa trần nhân nhắc nhở chính phải Thái Bình đạo nhân gật đầu rồi mở miệng hỏi vừa rồi nghe những ngã nhân kia xưng hô chân nhân là vương gia chân nhân chính là bổn tông cao công pháp sư như thế nào lại trở thành thiên Tuế Vương gia Tr trường sinh thuộc miệng miệngà ra đạo trưởng ít sao với bên ngoài Tâm vô bảng vụ Sợ là không hiểu rõ tình huống ngoài núi Trương mắt Chiến loạn nổ lên bốn phía Dân chúng lầm than Ta theo Long hồ Sơn Trương Trân Nhân Xuất Sơn Nhập Sĩ Lập được một ít công lao Được Đương Kim Hoàng Thượng sắc phong làm vương gia À à Thái Bình Đạo Nhân đối với cục diện chính trị Cũng không có hứng thú Hắn vốn chính là Dị loại hóa người Nói xong liền im lặng Trưởng sinh cũng không có tâm trở lâu, liền mở miệng hỏi. Xin hỏi đạo trưởng, đối với thời gian độ kiếp, ngài có thể biết trước hay không? Bẩm chân nhân, Thái Bình Đạo Nhân lắc đỏ nói ra. Bần đạo tính cách ngu dốt độ kiếp nhập tử dường như là vọng sơn bả mã, nhìn như gần trong gang tức, kỳ thực xa xa không tới. Nghe Thái Bình Đạo Nhân nói như vậy, trưởng sinh liền ngập mặt, đem chén trà uống nước, uống cạn. Sau đó quán chú một chút linh khí vào đây. Đạo trưởng, bát trà này, ngài cất kỹ. Thời điểm cảm thấy độ kiếp tới gần, hay là gặp lại nguyên an, ngài liền đem bát trà đạp nát. Ta liền nhận biết được, rồi mau chóng chạy tới. Thái Bình Đạo Nhân nghe tiếng đứng dậy, hướng trường sinh liên tục chắp tay, trịnh trọng nói tạ. trường sinh thẳng thân đứng dậy, đưa tay hoàn lễ, rồi mở miệng nói ra. Lần này, Ta đúng lúc đang tiến Nam Quốc ban sai. Cảm chi triệu thỉnh, liền lập tức chạy tới. Ngày bình thường, ta bốn phía đi tới, khả năng cũng không ở chỗ gần. Đạo trưởng nếu như có sai khiến, tốt nhất là trước giờ cáo chi. Đà tạ chân nhân nhắc nhở, bần đạo nhớ kỹ. Thái Bình Đạo Nhân chắp tay gật đầu. Mục đích của chuyến này đã đạt tới. Trường sinh cũng không hề chờ lâu, lại lần nữa nói lời cảm tạ Rồi đưa tay cáo từ Thái Bình Đạo Nhân nói ra chân Nhân đường xa mà tới Trên đường có nhiều vất vả Dưới lò đã làm tốt cơm canh chân Nhân nếu như không ghét bỏ Không chờ Thái Bình Đạo Nhân nói xong Trường sinh lên khoát tay Đánh ngãy lời nó Không làm phiền ta phải đi Thấy Trường sinh đã quyết định đi Thái Bình Đạo Nhân cũng không hề giữ lại Liền tự thân đưa hắn suốt môn Đám người công tôn thờ uy lúc trước đi chật vật, ngoài cửa còn rơi xuống không ít đồ vật. Trường sinh phát hiện ra liền huyết gió triệu hoán Hác Công Tử, rồi cùng với Hác Công Tử đi tới giúp Thái Bình Đạo Nhân tìm kiếm các loại dụng cụ tán lạc trên mặt đất. Bởi vì có mết bảo thiết thân cất giữ, trong lúc vô hình liền có hiệu quả. Những đồ vật tán lạc ở trên mặt đất, dưới cái mắt của trường sinh, Liền có thêm một tầng quang khí Kim khí ở bên ngoài tán phát ra Chính là kim hoàng quang khí Bạc khí tán phát ra Chính là ngân bạch quang khí Mà đồng khí tán phát ra Chính là thanh hoàng quang khí Quang khí chỉ hơi mỏng một tầng rình sát vào ngoại vi của dụng cụ Lúc này chu đi đồ vật cũng không chôn sâu dưới đất Vì vậy có thể chứng kiến được Bản thân của đồ vật Nếu là đồ vật chôn sâu ở dưới đất Cũng có thể thông qua quang khí Đoán ra được đồ vật chôn ở dưới Là hình dạng gì Là chất liệu gì Đợi Hác Công Tử đi tới Trường sinh ở trên lưng ngựa Gỡ xuống mấy cái trà bánh Tặng cho Thái Bình Đạo Nhân Kỳ thực Hắn đã vì Thái Bình Đạo Nhân chuẩn bị lễ vật Không chỉ có chừng này Nhưng hắn lúc này cũng không tiện toàn bộ lấy ra Nếu không Cũng không phải là tạm thời chạy đến Mà là trước đó có chỗ chuẩn bị Thái Bình Đạo Nhân tiếp lấy trà bánh Mở miệng nói lời cảm tạ Trường sinh vốn định nói nó mấy câu Sau đó lại cũng không mở miệng Thái Bình Đạo Nhân Cũng không phải là người hiểu chiến Thậm chí có chút ít hèn nhát Loại tình khí này khuyên cũng là vô dụng Chuyện trước mắt Nó còn không dám cùng người ta động thủ lừa mạng Từ biệt Thái Bình Đạo Nhân Trường sinh trở mình lên ngựa Lao nhanh về hướng đông Lần này sự tình xuyên nam Làm dị thường thuận lợi Trường sinh trong lòng áp lực giảm xuống Cũng may mà đến kịp lúc Nếu như chậm thêm một lát Thái Bình Đạo Nhân sợ là sẽ bị công tôn thờ uy Giết chết Hơn nữa Với phong cách hành sự của cái bang Giết người diệt khẩu là nhất định Đến lúc đó Tiểu Kim Bảo cùng với bà lão cầm điếc Nhất định khó thoát khỏi Lúc này đã gần tới canh 4 Trời còn chưa sáng Trường sinh có lòng kiểm thí mết bảo Liền thúc mã lao nhanh Thái Bình Đạo Nhân Quanh năm hoạt động ở phiến khu vực này Dưới đất dù là có vật gì tốt Đều đã bị nó đào đi Tới được Nga Sơn huyện thành Trường sinh quả nhiên phát hiện ra Dưới đất xuất hiện không ít quang khí Mặc dù đồ vật chôn sâu dưới đất Không thấy rõ hình dạng Nhưng có thể bằng vào quang khí Đoán ra được là cái gì Chẳng qua Nga Sơn huyện Thật sự là rất nghèo Phóng nhãn nhìn lại dưới đất Dậm dạp trăng trịt Đều là tiền đồng chủ yếu Không có đồ vật gì quá tốt